Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó lại nhấn mạnh rằng không có ba thì sinh nhật không trọn vẹn. Nhưng lúc đó, anh đang ở thành phố New York chỉ huy Opera. Xin hỏi bản thân là một người ba, anh đã từng cố gắng làm tròn nghĩa vụ chưa hả? Được rồi, ai có muốn thảo luận những thứ này với em? Em muốn như thế nào? Thì cứ như thế đó đi. Vừa nói đến con cái, anh liền lộ ra vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Đúng lúc đó thì điện thoại vang lên. Mộc à, anh khởi hành chưa? Bên này rất là gấp đó. Tất cả mọi người đều đang đợi anh. Là Vincent, tổng giám đốc âm nhạc của thành phố New York gọi điện đến. Anh ủi ủi nói vào điện thoại. Tôi đang khởi hành đây, nhưng gặp phải kẻ xe nên đợi thêm một chút nữa. Cúp điện thoại anh cầm lấy áo khoác lên, rồi vội vang nói với cô. Buổi tối đài truyền hình có bài phỏng vấn, chúng ta cùng đi. Biết rồi. Cô đưa mắt nhìn anh đi ra cửa, trong mắt xảy qua một tia chán nản lại cầm điện thoại gọi đến bên kia đại dương. "Mẹ nhé à, có nhớ mẹ không?" Ừ. Mơ giọng nói bình tĩnh không giống đứa trẻ cùng trang lứa ngây thơ và nhiệt tình. "Tuần sau là sinh nhật của con, ba bà mẹ đều nhớ cả. Mẹ sẽ cố gắng hết sức để trở về, nhưng nếu như không thể về, chúng ta sẽ gặp nhau ở trên mạng nhé. phẩm nhất nhớ chăm sóc cho bản thân mình thật là tốt đó." "Được à Nghe trả lời ngắn gọn, có thể thấy được sự thờ ơ xa cách với mẹ, không muốn trao đổi nhiều. Vào lúc này điện thoại của cô lại vang lên. Tần à, nhanh lên đi. Sợ phụ lý ở phòng thu âm nông nổi giận. Nói rõ là nếu cậu không tới, ông ấy sẽ để cao khúc này cho người khác đó. Bảo ông ta đi chết đi. Cô vội vàng nói tạm biệt với con trai. Phạm nhất à, vậy thì lần sau mẹ lại gọi lại cho con nha. Cầm chìa khóa bị quẳng ở trên bàn, cô nhanh chóng lao ra khỏi nhà. Cô là tân tường, thoạt nhìn giống như một cô gái 20 tuổi hơn. Nhưng hỏi thật tuổi của cô, cô sẽ mỉm cười nói với bạn rằng đây là bí mật của phụ nữ nha. Cô hiện là nữ vệ sĩ viêu lông nổi bật trên thế giới. 18 tuổi đã bắt đầu biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Tiếng đàn của cô được chuyên gia nhận xét là giống như ma quỷ và thiên sứ đang thề bên tai bạn, có thể làm cho người ta siêu hồn lạc vách. Mà vẻ đẹp của cô thì được theo dệt bằng những câu chuyện đầy đủ màu sắc. Ngồi trước máy quay, khi người chủ trì không sợ làm phiền người khác đặt câu hỏi về cuộc sống riêng tư của cô, thì cô vẫn đang vuốt vuốt trang bìa tạp chí tham danh tiếng và mỉm cười trả lời. Tôi vẫn còn trẻ, hy vọng sẽ lấy sự nghiệp làm trọng, tình yêu đối với tôi mà nói là quá xa vời. Không có ai theo đuổi cô sao? Một thần chưa từng là bạn trai của cô sao? Hai người quen biết qua nhau nhiều năm như vậy, lại hợp tác ăn ý như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghĩ sẽ kết hợp lại ư? Người châu chi lướt mắt ám chỉ bóng gió người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô. Tần tường cười tiếp mắt nói. Không thể nào đâu, hiện tại chúng tôi là bạn rất thân, bạn gái của anh ấy gần đây như là tôi đã biết hết rồi. Muốn tôi nhảy vào danh sách đào hoa ấy của anh ấy ư? Tôi thấy hay là thôi đi. Tần Tường là một người phụ nữ, mắt sẽ cao hơn đầu. Sẽ không dễ dàng bị đàn ông thuần phục đâu. Mục thần miễn cưỡng mở miệng. Là bởi vì đồ khó quá cao, cho nên anh mới bỏ qua sao. Người chủ trì bám giết, không mua ra cố mà truy đuổi vấn đề này. Nghe tới vậy thì mục thần cười một tiếng. Tôi chưa bao giờ hào tồn tinh thần về phụ nữ cả. Tần Tường đứng ở bên cạnh cật đầu phụ họa. Đúng vậy đó, cho tới bây giờ cũng chỉ có phụ nữ tan nát cõi lòng vì anh ấy thôi. Tôi chỉ là người quan sát, nhưng tôi cũng nhìn không nổi nữa rồi. Đề tài bị hai người một hát một hò dẫn dắt đến lĩnh vực âm nhạc. Người chủ trì thông minh lành lợi như thế nào cũng không tìm được bất cứ sơ hờ. Từ đài truyền hình bước ra ngoài, mục thần đi đến bên cạnh xe, quay đầu lại hỏi cô. Có muốn anh tiễn em một đoạn hay không? Không cần đâu cảm ơn, em còn có chuyện. Thôi đợi rồi hai ngồi lên xe trao đổi thêm với cô nhìn qua bọn họ thật sự chỉ là bạn bè bình thường đội chó săn chờ đợi ở ngoài cửa ra vào rất lâu cũng không thể chụp được tấm ảnh nào có giá trị gọi một chiếc taxi cô nói địa chỉ căn hộ của mình lướt mắt sang thấy chiếc mô tô của đám săn ảnh thì trên môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiếp xúc với đội chó săn nhiều năm cô sớm đã sắp xếp lại một số kinh nghiệm cho mình nếu không thì tại sao cô vào mục thần sống chung nhiều năm như vậy Mà bên ngoài cũng không tóm được một manh mối nhỏ nào chứ. Tần Tường dựa lưng vào ghế xe gọi điện thoại về nhà. Ngoài dự đoán của cô, nhận điện thoại lại là cô em cái Tần Linh. Cuối cùng, người mất tích cũng hiện thân rồi nha. Giọng điều thở ơ mang theo mùi vị dĩu cực. Thật là kỳ quái. Sao hôm nay tất cả đều là kiểu lạnh lùng này chứ? Chị nào có mất tích chứ? Điện thoại di động vẫn còn mờ mà. Tần Tường cảm thấy mình bị oan ức. Nhưng mà mười mấy ngày chị không gọi điện thoại về nhà mẹ còn từng rằng chỉ bị tổng giám đốc ông nhạc đó bắt cóc đi rồi đó. là bên sen sa. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.